chuông Gió, quyển Năm, Chương Năm, Biên Soạn, tôi Ngủ một giấc thật dài, khi giật mình tỉnh dậy, thì thấy đang nằm trên sofa ở nhà mình Nhạc phòng đầu đau như búa bổ, loạn choạng đứng dậy Thấy ở trên bàn có tờ giấy do khiết du để lại, nói là hai ngày này phải đi gặp người thân Đầu tháng 3 mới có thời gian Đến lúc đó sẽ mời hắn đến nhà ăn cơm Nhạc Phong cũng không nghĩ nhiều Vò tờ giấy ném vào thùng rác Rồi đi tới tủ lạnh tìm thức ăn Mở đến ngăn đá tủ lạnh Thì thấy có một đống túi sủi cảo đông lạnh Lấy ra một túi cầm xem Nghĩ mãi không ra là mình đã mua khi nào nhỉ Xem tới xem lui cũng không tìm thấy hạn sử dụng Mặc kệ, thôi cũng không thèm để ý tới Đang đứng chờ nước sôi Thì tiếng di động bên cạnh vang lên Nhạc phòng nghiêng đầu một bên Kẹp điện thoại vào lỗ tai Alo, ai vậy? Đầu dây điện thoại quát tiểu tử, người không biết ta là ai sao? Thành âm nghe rất quen tai Nhưng nhất thời nghĩ không ra, hai tay thì đang bận, lại không thể cầm điện thoại được. Ai chứ? Đầu dây bên kia lại mắng. Đầu óc cậu sao thế hả Nhạc Phong? Có cần tuyệt tình như vậy không hả? Tôi và cậu cũng đã từng ngủ chung mà. Nhạc Phong sặc một cái, bả vai đang kẹp di động, suýt chút nữa rớt vào nồi suối cáo. Hắn tắt bếp, dùng tay bắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi rống vào điện thoại trần nhị bàn cậu nói tiếng người đi trần nhị bàn lúc này đổi giọng mỉa mai hai đổi số điện thoại mà không nói cho tôi biết lão tử phí biết bao nhiêu công sức chắc chở mới tìm lại được ngươi đó tiểu tử Nhạc phong nghĩ lại mình bị mắng cũng thật đáng Lúc ấy do phải cùng quý đường đường rời khỏi cổ thành Nhạc Phong sợ Nếu tiếp tục sử dụng số điện thoại di động cũ Sẽ bị tầng gia định vị được Nên hấp tách đổi số Chỉ cho mau ca, đầu trọc và khiết du Biết số mới Sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi Khi về cũng không lập tức đổi lại số điện thoại cũ ngay Dù sao nếu có ai khác muốn liên lạc với hắn Thì cũng chỉ là những bằng hữu khắp nơi Muốn hắn đến du lịch nơi địa phương của họ mà thôi Mất liên lạc một thời gian cũng chả sao <cười> Loại người như Trần nhị Bàn này Thật đúng là loại cá lọt lưới Nhạc phong cũng chả cần nể mặt mũi gì Hắn nói Nếu lo lắng sao không đi tìm tôi bằng không cũng không đến mức chờ cho tới hôm nay. Trần Nhị Bàn có chút xấu hổ, hát hát cười gượng vài tiếng. Vì tú Nhi sinh con, tôi đã là cha rồi, tinh lực dồi dào, ha ha. Lúc Nhạc Phong rời Đôn Hoàng, Trần Nhị Bàn có liên hệ với hắn một lần, biết là không có chuyện gì xấu xảy ra mới an tâm. Sau đó lại biết quan tú sinh con. Tính tình trần nhị bàn cũng thay đổi. Bận rộn suốt ngày đêm, vì lên chức làm ba, nên hắn phải làm tất cả mọi việc. Nào là giặt quần áo, nấu cơm, thay tả cho con, ru con ngủ. Rất nhiều bạn bè thân thuộc đều không thể báo tin hết. Hủng chi là nhạc phong ở cách khá xa như vậy. Gọi điện thoại cho Nhạc Phong không biết bao nhiêu lần nên để lại vài tin nhắn trong số điện thoại cũ. Cũng không thấy trả lời, gọi thêm vài lần điện thoại vẫn cứ báo là tắt máy. Còn tưởng rằng Nhạc Phong đã quên không sạc pin. Cho đến lần này, có việc muốn tìm hắn nên ra sức hỏi thăm bạn bè khắp nơi mới biết thì ra là hắn đổi số. Nhạc phong ngồi xuống sofa, cũng phải trách tôi. À, trong khoảng thời gian qua, bận quá, lúc trước vừa rời đi không lâu thì Tẩu Tẩu sinh con. Đáng lý cũng phải gọi điện thoại hỏi thăm một chút, mà là trai hay gái? Trần nhị bàn thanh âm tỏ ra phần hãnh diện là con trai, sinh ra nặng 8 cân, to lớn đến dọa người. Nhạc Phong cười rộ lên, Trần Nhị Bàn hứng thú, bừng bừng hỏi hắn. Còn cậu, Phong tử, chuyện của cậu tiến triển thế nào rồi? Cô gái kia với cậu chừng nào tiến thêm một bước, cho chúng tớ uống rượu mừng đây. Nhạc Phong lờ đi, trầm mặt một hồi, mới hàm hồ, nói đại một câu. Không ở bên nhau, Trần Nhị Bàn cũng không nghĩ nhiều, Còn cổ vũ cho hắn. Cậu phải cố lên phong tử, Cậu xem, Tớ đã thăng cấp lên làm ba ba, Cậu thì chưa kết hôn nữa, Cái này chậm quá đi nha. Nhạc phong cười cười, Né tránh, Nên lãng sang chuyện khác. Tìm tớ có chuyện gì à? Trần nhị bàn kích động thật, Cái miệng cứ bô bô, Nói không ngừng. Tớ nói cho cậu nghe đây phong tử, Cả năm nay, tớ bù đầu bù cổ việc nhà, làm một người đàn ông nội trợ đảm đang. Nào lại giặt quần áo nấu cơm thay tả, Đến khi nhìn vào gương mới giật thoát người. Tàn tạ thê thảm, sắp biến thành bà vú rồi. Tớ nói với Tú Nhi, Cả năm nay ngậm đắng nuốt cây cùng với phân và nước tiểu của con, Cũng nên để cho tớ đi ra ngoài làm ăn một chút. Nhạc Phong ân cần một tiếng Nói đi Tớ với mấy người bạn tính toán Tìm nơi làm ăn Cậu cũng biết đó Tự một mình cũng không thú vị Nên mọi người cùng nhau đi về phía Tây Lần này đi 20 ngày Nên chạy đến Tây Tạng Nhưng Tú Nhi lo lắng Nói bên đó đường không dễ đi Nguy hiểm Nên tớ liền nghĩ đến cậu Thế nào có hứng thú không Bao ăn bao ở Cậu chỉ cần dẫn đường Dắt bọn tớ ra ngoài một lần này Nếu chỉ vì việc này mà tìm hắn Nhạc phong liền dứt khoát Không có hứng thú Trần nhị bàn bất ngờ Thất vọng nói Sao vậy Tớ nghĩ cậu sẽ đồng ý Vì cậu không vướng bận gì Với lại chẳng phải Cậu thích chu du khắp nơi sao Phong tử Cậu cho huynh đệ một chút mặt mũi được không? tú Nhi vì nghe có cậu dẫn đường mới chịu cho tới đi, bằng không sẽ lại lăm băm, không cho tới đi cho xem. Nhạc Phong nói, không có việc gì đáng lo, các cậu khi tới đó tìm một tài xế dẫn đường, giá cũng không cao, đi đúng đường thì không có nguy hiểm gì, chú ý một chút là được. Rồi gần đây thật quá nhiều chuyện xảy ra Không thể phân thân được Nói đến nước này Mà nhạc phong vẫn không đồng ý Nên vô cùng khổ sở Trần Nhị Bàn cuối cùng tranh thủ Nói thêm một câu Nói thêm một câu Phong tử Tới cho cậu xem lộ tuyến Cậu xem xem Cảnh trên đường đẹp vô cùng Cậu cứ xem trước đi Cướp điện thoại xong, nhìn vào trong nồi suối cảo giờ đã biến thành cháo Thiệt tình, nhìn không muốn ăn, nên nhạc phong đi ra ngoài tìm đồ ăn Với lại nhờ Trần nhị Bàn gọi điện thoại, nhắc nhở nên hắn quyết định đi mua thêm một chiếc di động mới Ngoài đại sảnh, cửa hàng buôn bán đầy kín người Vì đây là dịp Tết nên có rất đông người đi mua sắm Nhạc Phong tiến vào, có một nhân viên tiến tới tích cực mời chào Nhạc Phong. Quý khách, thời buổi này phải có hai cái di động thì mới được. Một cái là để dành cho công việc, một cái là để cho gia đình bạn bè. Phải phân ra rõ ràng. Tôi nói nhiều như vậy, lại nói đúng. Quý khách nhìn xem, đang trong dịp Tết nên nhiều ưu đãi cực kỳ. Mua vào dịp này sẽ được tặng 6 tháng gọi điện thoại miễn phí. Thật là có lợi đúng không? Nhạc Phong thuận miệng hỏi một câu Đưa cho tôi xem vài loại nào Nhân viên liền mừng rỡ nhiệt tình Giới thiệu cho Nhạc Phong một loại smartphone Chỉ cần sạc một lần xài được cả tháng Rớt cũng không hư không vô nước Công năng và phần mềm cực kỳ thông minh Hắn còn nói rằng nếu mà Steven Jobs Mà biết có loại điện thoại như thế này Thì sớm đã lấy búa tạ đập nát quả táo Tóm lại, hắn nói đây là loại điện thoại mới Cực kỳ không loại nào sánh bằng Nghe gã nhân viên bán hàng nói nhiều như vậy Nhạc phong cũng khó chịu Nhưng dù sao hắn cũng nói nhiều như vậy rồi Tổn hao nước miếng Nên cũng đành mua Vì dù sao cũng được 6 tháng nghe gọi miễn phí, cũng tiết kiệm được một chút. Về đến nhà, Nhạc Phong bật máy tính, thuận tay lấy di động mới ra, dùng dây USB khởi động điện thoại mới với số máy cũ. Hình ảnh Trần Nhĩ Bàn đã được gửi tới, nhưng lộ tuyến hình như không thích hợp. Dựa theo những gì bọn họ tính toán, từ Ô Lỗ Mộc Tề đến Nam Cương, kinh diệp thành đỏ thẫm liễu than đến sư tuyền hà tuy nhiên hướng đó có đội bảo quản đường ba tám hai nơi này phần lớn ít người qua lại đặc biệt có sông hồ trước đây hai năm còn xảy ra nhiều vụ chặn xe cướp bọn người trần nhị bàn thuộc về gam mơ tốt nhất vẫn là không nên đi tuyến đường này nhạc phong trả lời tin nhắn Kiến nghị là đi sư Tuyền Hà hướng Nam qua tác giác rồi đến Himalaya. Phong cảnh hùng vĩ, rốt cuộc chuyến này cũng coi như chuyến đi không tệ. Gửi xong tin nhắn, di động mới bỗng nhiên tiếp tiếp cầm lên thì thấy là di động báo nhắc cuộc gọi nhở, đều là của Trần Nhị Bàn. Có thể hiểu được là hai ngày trước, Trần Nhị Bàn đã khổ sở vất vả muốn tìm mình như thế nào. Lúc mới mua cái điện thoại này, Nhạc Phong có hỏi sơ qua biết là loại điện thoại này chỉ có thể báo nhắc nhở các số gọi đến nếu tắt máy trong vòng 48 tiếng đồng hồ mà thôi. Nói cách khác, ngoại trừ 48 giờ trước, không biết là có ai còn gọi cho hắn hay không. Nhạc Phong đem thông tin, Lục mở ra xem, lúc ấy người liên hệ còn có ai khác không? Bỗng nhiên dừng lại một chút, hắn thấy được dãy số quý đường đường. Lúc ở ca này, hai người trao đổi qua một lần số di động, nhưng quý đường đường rời ca này đã vứt sim vào thùng rác. Lúc Nhạc Phong dọn dẹp số rác danh bà, khi ấy không biết xuất phát từ cái gì, Nhạc Phong lại không xóa số ấy đi. Nhạc Phong nhìn thật lâu, lại vô thức bấm gọi. Nhưng hắn lại đột nhiên khẩn trương, hồi hộp biết rõ, không nên chờ mong, chỉ là ảo tưởng. Nhưng lỡ như đột nhiên, đầu bên kia có người bắt máy thì sao? Liền nghe thấy. Kính chào quý khách, số thuê bao quý khách vừa gọi không đúng, vui lòng kiểm tra lại số. Nhạc Phong cười rộ lên Cười cháy cả nước mắt Trong lòng dâng lên một niềm chua xót Hắn rút dây du bi ra Khỏi máy tính Ném điện thoại vào ngăn bàn Đóng ngăn bàn lại một cách thật mạnh Đầu tháng 3 Buổi tối đến nhà khiết du ăn cơm Nhưng lại rất không thoải mái Trước lúc Nhạc Phong lái xe đến Trên xe liền nhận được điện thoại Anh à, khiết du nếu có làm gì, nói gì để anh không vui. Anh đừng để trong lòng nha. Nàng thai phụ. Nàng thai phụ tính tình dạo này bất thường lắm. Nhạc phong lúc ấy còn cười lớn. Đó là em gái của tôi, tôi biết tính nó quá mà. Xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Phương Trình ấp úng không muốn giải thích. Chỉ nói đến thì sẽ biết Tiến vào phòng khách Nhà Khiết Du Nhạc Phong đại khái đoán được Là chuyện gì Khiết Du cùng một nữ trẻ Tuổi xinh đẹp Đang ngồi trên một sofa Nói chuyện phím Nhìn thấy Nhạc Phong tiến vào Cô gái kia có chút đỏ mặt Khiết Du tự nhiên Vui vẻ giới thiệu Đây là ca ca của mình Đây là bạn thân của em đó Là Hảo tỷ muội Tên là Kiều Manh Nhạc phong mặt thì cười cười Trong lòng thì mắng cô em gái này Còn dám để lại cho mình tờ giấy Nói đầu tháng 3 ăn cơm Thì ra đã lên kế hoạch cho buổi tối này từ lâu Lúc sau ba người đã ngồi quanh bàn Hắn lấy di động nhắn cho khiết du Có bệnh à Khiết du ngồi bên đầu bàn bên kia, sắc mặt tự nhiên, cầm lấy di động nhìn nhìn, cũng không trả lời tin nhắn, giống như không có việc gì xảy ra. Bỏ điện thoại trở lại vào túi. Phương Trình đang ở phòng bếp, Khiết du thu xếp cho Nhạc Phong và Kiều Manh ăn cơm. Nên khi ăn đến một nửa, Phương Trình lấy cớ, cà ri tôm đang nấu trong bếp có vấn đề, lại bảo Khiết du mau mau vào xem cùng. xem như để lại cho hai người họ có một chút riêng tư không có người khác ở đây kiều manh cũng thẳng thắn nhập chủ đề trước anh đừng trách tôi hỏi trực tiếp tôi cảm thấy nói chuyện thẳng thắn trước thì sau này đỡ phải mất mặt tránh gây ra phiền toái đúng không nhạc phong khắc chế tâm lý trong lòng muốn bóp chết khiết du ừ Khiết Du nói Anh có một biệt thự Biệt thự à À tôi mượn Của một thân của một người thân không sử dụng Nên cho tôi ở tạm Kiều Manh sửng sốt một chút Không phải là của anh sao Nhạc phong mặt tỉnh như sáo Cười cười Thật là mất mặt quá Tôi thường không giống như người khác khoác lát thổi phòng bản thân Cô nói muốn nói trực tiếp, tôi cũng liền thẳng thắng ngay. Cô muốn thành thật mà, đúng không? Kiều Manh sắc mặt có chút khó coi, dừng một chút, lại hỏi. Nghe nói mẹ anh và anh không sống với nhau à? Nhạc Phong cười xấu xa. Tạm thời là như thế này, tôi là người rất hiếu thuận bởi vì có quá nhiều việc nên không tiện đưa mẹ qua ở cùng. Vì bây giờ tôi cũng chưa có vợ Để chăm sóc cho mẹ tôi Nên cũng không tiện Nếu về sau kết hôn Tôi nhất định sẽ đưa mẹ về ở cùng Cho nên tương lai sau này Vợ tôi nhất định phải là người Cùng tôi hiếu thuận Bưng trà đổ nước tiểu Giặt quần áo đấm lưng gì đó Đều phải tự tay chúng ta làm lấy Không được thuê người giúp việc <cười> Kiều Manh miễn cứng gặn ra một nụ cười Tay thì lấy đũa gấp đồ ăn Dừng một chút lại khách khí Tôi cảm thấy điều kiện của anh cũng rất tốt Tại sao vẫn chưa có bạn gái Nhạc Phong thở dài Chia tay Kiều Manh tò mò Vì sao lại chia tay Nhạc Phong nghĩ nghĩ Kỳ thật cũng không có gì lớn cả Tôi với cô ấy cũng có cảm tình rất tốt Nhưng cô ấy chính là yêu tiền. Mua được cái nhẫn cho rồi thì sẽ muốn có vòng cổ. Không mua cho liền giận hơn đánh đá. Tôi lỡ tay tát cô ta có một cái. Mà đánh cũng nhẹ hèo. Chả biết sao lại xưng vù một bên mặt. Nhà cô ta không đồng ý tiếp tục cho chúng tôi. Nên đành phải chia tay. Khiết du tiễn kiều manh về. Quay vào nhịn không được nói với nhạc phong. Anh! Anh đi tìm đường chết đi! Cả đời cứ niệm về một người đã chết mà không lấy vợ sao? Nhạc Phong liền bốc hỏa. Tôi niệm... Ai? Tôi niệm ai là chuyện của tôi? Không phải chuyện của cô. Cô có tư cách gì nói ra nói vào? Hai người cãi nhau còn phương trình mồ hôi ướt đẫm. Đại cụ tử và lão bà đều không thể đắc tội được ai cả. Hắn hoảng đến nổi Hận không thể quỳ xuống Hai người bớt giận bớt giận Khiết dù khóc rắm Tôi là vì ai Còn không phải là vì muốn tốt cho anh sao Buổi tối hôm đó Nhận được điện thoại của cảnh sát liền chạy qua tìm anh Nhìn thấy anh như vậy Nằm trên mặt đất Nước mắt tôi lúc ấy trào ra không kềm được Tôi không nghĩ anh còn như vậy anh có thể quên đi bắt đầu tìm một người phụ nữ tốt nếu trước đó nói cho anh biết thì tối nay anh sẽ đến đây sao tôi là vì chính bản thân tôi sao tìm được bạn gái tốt cho anh sẽ cho tôi thêm nhiều thịt ra chắc kiều manh cũng là bạn thân của tôi anh nói hu nói vượng với cô ấy một hơi anh có để chút mặt mũi nào cho tôi không Người nhà cô ấy còn tưởng rằng tôi giới thiệu người không đáng tin cho cô ấy. Tôi về sau làm sao có còn gặp mặt người nhà cô ấy nữa. Khiết du vừa khóc vừa nói. Nhạc phong không có cách nào ngẫm lại. Cảm thấy Khiết du nói cũng có lý. Tự nhiên lại nổi nóng. <cười> Nên liền im lặng. Phương Trình đi qua an ủi Khiết du. Một bên thách giọng an ủi, một bên ra hiệu phất tay Nhạc Phong. Đi đi, đi đi ca ca, chạy nhanh đi ca ca. Nhạc Phong không biết làm thế nào mà chạy xe về nhà. Trên đường, hắn nhắn tin xin lỗi Khiết Du. Khiết Du vẫn không trả lời. Sau khi về đến nhà, Nhạc Phong long mặt qua loa, thả mình lên giường. Hắn nhìn chầm chầm lên trần nhà, khóe mắt bất khóe mắt bất tri bất giác ương ướt có một người mẹ thì bất hòa có một đứa em gái thì lại làm nó giận có một đại ca thì mắng xối xả vào mặt giờ chỉ là một người cô đơn nếu chết ở trong phòng này phỏng chừng cũng không ai biết nhạc phong cười ra tiếng cười thật to hắn nắm toàn bộ chăn gối ôm chặt vào lòng đường đường Vì sao thích ôm chăn? Khi đó hắn không thể hiểu nổi Bây giờ rốt cục cũng hiểu Có một loại thống khổ Làm người cảm thấy cô đơn lẻ loi Không ai bên cạnh ôm chăn vào lòng Cũng cảm thấy ấm áp Nhạc phòng mơ một giấc mơ hoang đường Hắn mơ thấy mình và Kiều Manh kết hôn lại còn rất nhanh có con hắn y như trần nhị bàn ngày ngày xoay quanh chuyện giặt quần áo nấu cơm đổi tả sau đó đổi cảnh kiều manh đứng trước mặt cao ngạo nhàn nhã đanh đá hắn thì ăn mặc như bảo mẫu yếm thì đeo cổ ôm hài tử ở phía sau chạy theo cô chạy vội chạy vàng bỗng nhiên nhìn thấy quý đường đường Nàng đứng ở ven đường Nhìn chăm chăm hắn Nước mắt cơ hồ đều chảy ra hết Nhạc phong cảm thấy mình muốn điên rồi Hắn lớn tiếng giải thích với cô Đường đường, anh không kết hôn Anh không biết đứa nhỏ này là của ai Đường đường, anh thật không có kết hôn Anh không biết tại sao lại như thế này Hắn cuồng loạn lớn tiếng giải thích Mồ hôi ướt đẫm Sau đó bừng tỉnh Tỉnh lại một phút sau, nhạc phong thở phào nhẹ nhõm, đúng thật là ác mộng, mặc dù những giấc mơ ít khi làm người ta nhớ mình đã mơ gì, nhưng dù sao hắn cũng biết hắn mơ thấy đường đường, đang khóc. Hắn xuống giường đi tiểu, lúc đi ngang qua cầu thang, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có một âm thanh nhỏ của tiếng chuông vang lên. Kỳ nhỏ, nếu không phải mới tỉnh, nếu không phải bước ra khỏi phòng, thì nhất định sẽ không nghe thấy. Nhạc phong câu mày, hắn theo tiếng chuông xác định xuống lầu. Tiếng chuông thật mơ hồ, rầu rĩ Hắn đi đến trước bàn máy tính, rất kỳ quái. Sau đó đột nhiên phản ứng, cúi thân mình, kéo ngăn kéo ra. Thì ra là điện thoại, báo hiệu hết pin Chả lẽ nhân viên bán điện thoại nói khoác lát Hắn nói là loại điện thoại này xài cả tháng vẫn không hết pin kia mà Lúc ấy chỉ nghĩ như vậy Nhưng trên màn hình có báo cuộc gọi đến Cùng lúc đó Đèn báo hết pin màu đỏ Cũng nhấp nháy theo Không rõ vì sao Nhạc phong không có lập tức tiếp nhận cuộc gọi Giống như đang suy nghĩ Muốn nhìn xem Người bên kia có thể kiên trì được bao lâu Nửa đêm nửa hôm Gọi điện thoại đến Số này đã một năm không sử dụng Rốt cục là ai gọi điện thoại cho hắn lúc này Thậm chí không ai bắt máy Mà vẫn kiên trì gọi liên tục một thời gian dài Làm cho pin điện thoại hao hụt Dẫn đến tình trạng hết pin nhanh Đèn màu đỏ cảnh báo hết Pin chết tắt nhanh hơn Nhạc Phong cầm lấy di động, bấm nghe. Tín hiệu không tốt, nhưng có thể nghe thấy âm thanh xào xạc, Gió ù ù rất lớn, như là người ấy bên kia đang ở trên cánh đồng gọi điện thoại. Tiếng thở dốc, sau đó là giọng rung rẩy khàn khàn. Nhạc Phong Oanh một tiếng, Nhạc Phong cảm thấy đầu mình như nổ tung trong nháy mắt. Hắn hoàn toàn không thể tự hỏi Thân người hắn nhiệt độ nóng lên Cảm thấy bốn phía tất cả đột nhiên đều không tồn tại nữa Nhà cửa phòng ở thậm chí thành thị Hắn cảm thấy mình giống như đứng ở trên mây Quay cuồng hoang dã Cuồng phong gào thét Thanh âm bên tay kia cực kỳ quen thuộc Đường đường